Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3871 tiên đảo Minh. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz, mà ở này thành đông nam giác có một tòa cử đại ngọn núi hiểm trở dốc. Đứng thẳng vào vân tiêu, ngọn núi bốn phía, ma khí quanh quẩn, lờ mờ, có thể thấy được một ít kiến trúc, san sát nối tiếp nhau tràn đầy gì vực khí tức. Trên đỉnh núi, một tòa huy hoàng ma điện nguy nga vô cùng thượng diện. Điều khắc ma thú tràn đầy ác ý, trông rất sống đồng, phản phất là thủ. Hổ đồ đẳng. Ma trên điện có thể thấy được một đấu đại bảng hiệu thượng diện rồng. Bay phượng múa viết lấy vài cái chữ to. Tư vụ. Ngụ ý phong cách cổ xưa thượng diện ẩm ẩm có ma khí tức lưu truyền ma. Qua. Nếu là bình thường tu tiên giả gần kề nhìn lên một cái trong cơ thể. Pháp lực tựu gặp phải không khống chế được tình trạng, nhẹ thì kinh. Mạch chuyển, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Nơi này là hư vô ma quân hang ổ ở chỗ chỗ. Từ khi phi thiên ma tổ vẫn lạc, vực ngoài thiên ma cũng đồng dạng ở. Vào quần long vô thủ trong trạng thái. Thế lực ngang nhau cường giả cùng sở hữu bày cái. Ở trong đó tựu kể cả tánh khí táo bạo tàn nhấn hiếu sát hư vô. Thằng này cũng sớm nhất hàng Lâm đến tam giới bên trong một cái. Vốn là tại cổ ma giới nhấc lên sóng to gió lớn, lục đại chân ma thủy. Tổ một trong họ ma ngay tại trong tay của hắn vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, tam giới Tô Sĩ chịu biến sắc, mà theo giao diện thông đạo từng bước mở ra, có thể cung cấp hàng Lâm. Vết nứt không gian cũng là càng ngày càng nhiều, xâm lấn ma giới nhiệm. Vụ giao do mặt khác cường giả phụ trách về phần hư vô tắc thì phái. Đến linh giới tứ lướt đến rồi. Hơn nữa hắn chủ động tuyển một xương cứng. Hành động xâm lấn nai long. Giới tiên phong. Sở dĩ làm ra như thế lựa chọn. Nghe nói là hắn cùng với nai long chân. Nhân gian thù hận bất cổng đái thiên. Mà cái kia ăn oán còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến trăm vạn năm trước. Khi... Lần trước vực ngoại thiên ma sâm lẫn thời điểm bạn lứ của hắn rời. Tình đừng luyến bị nai long chân nhân mê được thần hồn điên đảo thẩm. Chí không tiếc phản bội vực ngoại thiên ma. Về sau hư vô ma quân tự tay chém giết xong tu đảo lữ Nhưng đối với nai long chân nhân hận ý lại đã đến khắc cốt minh tâm hoàn cảnh. Đáng tiếc cái kia một lần. Vực ngoại thiên ma sâm lẫn dùng thất bại. Làm là kết cục. Thư vô từ đầu đến cuối cũng chưa từng cùng nai long chân nhân giao thủ qua Trong lòng phiền muộn tự nhiên là có thể nghĩ Đều nói thời gian là tốt nhất chữa thương tệ Nhưng theo thời gian Trôi qua, thư vô đối với nai long chân nhân hận ý Nhưng lại có tăng Không giảm, đây cũng là vì sao Hắn nguyện ý buông tha cho tại ma giới Chỗ khai sáng cuộc diện Ngược lại chạy đến nai long giới đến Đáng tiếc thiên bất toại người nguyện. Vốn là hắn nghẹn lấy một hơi. Muốn báo trăm vạn năm trước một mũi tên. Chi thủ đem nai long chân nhân rút hồn luyện phách hung hăng cha. Tấn nhưng ai biết đến nơi này giao diện về sau mới biết được nai. Long chân nhân rõ ràng tiêu mất hết. Không biết tung tích. Mặc dù nai long giới mặt lâm cực lớn nguy cơ cũng nghe không được hắn. Chút nào tin tức. Tư vô ma quân tự nhiên là cực kỳ phấn nộ. Nói nổi trận lôi đình cũng không đủ. Ngẹn lâu như vậy khí, lại một quyền đánh vào không chung có thể. Nghĩ tâm tình của hắn hồi như thế nào buồn bực. Hắn không tin nai long chân nhân sẽ vẫn lạ. Nhất định là như một rùa. Đen rút đầu giống như ẩn nấp rồi. oán hận ngoài, tư vô đương nhiên không có khả năng đơn giản buông tha. Cho... Chọc vào một sự kiện bất kể số lượng từ mọi người có thể tải uy tín Trong tìm tòi bách luyện thành tiên huyến vũ Tăng thêm huyến vũ uy Tín thượng diện có huyến vũ cùng bách luyện thành tiên mới nhất động Thái sinh hoạt ảnh chuột đổi mới thông chi Video trò chơi thỉnh mọi Người tìm tòi bách luyện thành tiên huyến vũ cảm ơn Hắn tin tưởng nai long chân nhân không có khả năng một mực dấu lại đi Chắc chắn sẽ có biện pháp bức bách hắn hiện thân địa phương. Dù sao hắn cũng không phải một thân một mình tu tiên giả, môn nhân đệ. Tử nghe nói còn cư ái thế, chính mình chỉ cần đem những thân nhân. Này của hắn chộp trong tay, không tin hắn còn có thể bằng chân như vậy. Trốn ở đó. Đương nhiên, muốn làm đến đây hết thảy cũng cũng không dễ dàng, dù sao. Hắn hàng lâm đến nai long giới cũng mấy mấy năm mà thôi. Này giới với tư cách linh giới đều biết cường đại giao diện một trong. Tự tính toán nai long chân nhân biến mất tung tích, tu tiên giới thực. Lực như cũ là phi thường cường đại địa phương. Ngắn ngủn mấy năm công phu tự tính toán có hắn với tư cách chủ cột. vững vàng cũng tuyệt không có khả năng đem chọn cách nai long giới. Chiếm cứ chỉ có thể chầm rãi sơi tái. Mà không đem chọn cách nai long giới khống chế tại trong tay muốn bắt. Nai long chân nhân thân nhân đệ tử Không khác nói chuyện hoang đường Viện vông khó khăn vô cùng Mà gần đây Tư vô ma quân tâm tình thật không tốt Tin tức xấu một tên Tiếp theo một tên Vốn là phía nam vực ngoại thiên ma Đụng phải địa phương mấy đại tung Môn liên thủ chặn đánh Không chỉ có không thể mở rộng thành quả chiến Đấu ngược lại bị mất Một ít nguyên vốn đã xâm chiếm địa vực Mà cái này Chỉ là bắt đầu Càng lớn khiêu chiến đến từ phương Bắc. Tại đâu đó, Vân ẩm Tông, Vạn Hiểu Tiên Cung, Hắc Phượng Cốc, Vạn Yêu. Tông trở nai long giới bài danh phía trên tông môn kết thành một cái. Liên minh. Cộng đồng chống lại vực ngoại thiên ma. Mọi người đều biết bởi vì nai long chân nhân biến mất toàn bộ tu. Tiên giới trở nên quần long vô thủ, đây cũng là vì sao ngắn nguồn mấy. Năm quang âm, nai long giới tựu rơi vào tay sạc còn hơn một nửa, bởi vì rất dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Tục ngữ nói, văn vô đề nhất, võ vô đề nhị tất cả đại tu tiên tông môn. Tầm đó, vốn là tựu ăn oán triển miên đối mặt cường địch, tuy có thể tạm thời buông ăn oán, nhưng không có một vị tất cả mọi người tâm phục. Cường giả cũng rất khó kết thành một cường hữu lực liên minh. Nhưng loại này cục diện đang tải đạt được đổi mới. Quả thật, nai long chân nhân như trước tung tích đều không có. Nhưng ngoại bộ áp lực lại thúc đẩy mọi người không thể không buông tất cả. Ăn oán, lúc này thời điểm lục đục với nhau như vậy kết quả cuối cùng. Cũng chỉ có cùng một chỗ xong đời. Có thể đạp vào con đường tu tiên người tự nhiên sẽ không ngốc đạo lý. Này rõ ràng. Cho nên cuối cùng do mấy đại tông môn làm đội trưởng. Thành lập tiên đảo Minh. Chuẩn bị dùng cách này làm làm cơ sở chống lại càng ngày càng khí thí. Hung hung vực ngoại thiên ma. Mà đây đối với hư vô mà nói đương nhiên không phải cái gì tin tức. Tốt, hắn tuy nhiên không sợ cũng không cho rằng cách này cách gọi là. Tiên đảo Minh có thể đả bại chính mình suốt lính đại quân. Nhưng loại này liên hợp. Không thể nghi ngờ sẽ để cho các tu sĩ chống cử kịch. Liệt rất nhiều kể từ đó. Mình muốn chiếm lính toàn bộ nai long giới. Kế hoạch cũng tự không thể không hướng về sau lùi lại rồi. Lúc này hắn đang tải trong ma điện giận dữ. Trách cứ vài tên thủ hạ. Làm việc bất lợi. Mà đúng lúc này gian. Một đảo ma quang tiến nhập trong đại điện tựa. Như màu đen giống như sao băng chui vào chính giữa vương tỏa không. Thấy... Phí vật, quanh một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, vương tỏa phía trước, cực lớn bàn thờ, rõ ràng bị lật tung mất, một cao lớn bóng người đứng lên, toàn thân bao vây lấy u ám ma khí, dung mạo thấy không rõ lắm, nhưng lại có thể đơn giản cảm nhận được hắn giờ phút này phẫn nộ. Cực lớn ma áp làm cho cả đại điện đều một hồi run rẩy, không khí ngưng trệ, ông ông tác hưởng dung dung. Không hổ là vực ngoại thiên ma người mạnh nhất một trong chỉ là tức. giận chỗ mang đến quy thế tự không thua hải khiếu núi lở. Đại nhân xảy ra chuyện gì? Phía dưới vài tên vực ngoại thiên ma đều bị câm như hến. Sau một lúc. Lâu mới từ một tên nhất người can đảm ra hỏa mở miệng. Thằng này cùng là độ kiếp hậu kỳ có thể tải hư vô ma quân trước mặt. Đã có như con sâu cái kiến ngay cả nói chuyện cũng cẩn thận từng ly. Từng tí, ma đồng thành bị tàn sát, sổ dùng 10 vạn kế thiên ma vẫn lạc, hư vô nhín răng nhín lợi mà nói. Ma đồng thành, không có khả năng, không phải có lam tôn giả và ba. Người tỏa chấn tại chỗ đó, làm sao có thể bị công phá, chỗ đó khoảng. Cách tiên đạo minh cũng là phi thường xa xôi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.